Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 1, chương 9, Huyết Tinh Thịnh Yến 4. Tố Nguyệt trong khoảnh khắc này mở mạnh hai mắt ra, giờ phút này nàng vẫn đang nằm trên giường, căn bản không có đi ra ngoài, ác mộng, cảnh vừa rồi cũng chỉ là ác mộng thôi sao? Nhưng mà thời điểm hai bàn tay chạm tới cổ, phát hiện trên cổ rõ ràng đầy nước. Kế tiếp, ánh mắt nàng nhìn về phía cửa phòng ngủ. Nàng rõ ràng đã đóng cửa lại, tí tách, tí tách, tí tách, nước nhỏ trên sàn nhà, một đôi chân trần chậm chậm đi lại trên sàn nhà. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, ở trước mặt Tố Nguyệt, một cái bóng trắng của nữ nhân đang không ngừng nhỏ nước, quay lưng về phía nàng bước tới cửa phòng. A a, Tố Nguyệt há miệng lớn chỉ có thể phát ra những âm thanh không chút ý nghĩa. Nàng cứ như vậy ngơ ngác trên giường qua rất lâu sau Suốt cuộc đánh bạo đứng lên Đồng tử không ngừng co rút rồi phóng đại Hoảng sợ đến căn bản Nói không ra lời Nàng chậm trái đứng lên Hướng cửa phòng đi tới Thế nhưng mà mỗi bước đều cảm giác nặng nề ngàn cân Đi ra khỏi cửa Người nào cũng không có Thế nhưng trên sàn nhà Từng giấy vệt nước Chứng minh hết thể vừa rồi Cũng không phải ảo mộng Tố Nguyệt chỉ cảm thấy Toàn thân phản phất những ngâm trong hầm băng Nàng dơ chân lên Tiếp tục về phía trước bàn chân trần trụi đạp trên nước vô cùng lạnh, mà lập tức chân nhà trên tường cũng bắt đầu không ngừng chảy nước, nước số lượng càng ngày càng nhiều, Tố Nguyệt đi tới cửa phòng của Kaka mà lúc này mặt đất đã bắt đầu nhỏ nước. Trước mắt cửa phòng Kaka cũng không ngừng chảy nước, Tố Nguyệt vươn tay nhẹ đẩy cửa mở. Kaka còn hoàn toàn nằm nghiêng trên giường mà gian phòng khắp nơi cũng đang thấm nước, kỳ quái chính là A Vũ lại ngủ rất sâu một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. "Ka ka, nhanh, chạy mau." Tổ Nguyệt liều sức mới nói ra được mấy chữ này, nhưng mà nàng rất nhanh không nói được nữa. Giờ phút này, chỗ chăn bông ở trước ngực rõ ràng lại trồi lên, lập tức nó bắt đầu di động dần lên. tay, băng, băng." Tổ Nguyệt tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng một bước cũng không dám di chuyển. Bỗng nhiên từ trong chăn vươn ra hai cánh tay trắng nõn hướng tới A Vũ. "Không!" Tố Nguyệt lại một lần nữa mở mắt Nàng như trước vẫn nằm trên giường Mặt đất cũng không có dấu vết của nước Trăng ở ngoài cửa sổ như cũ Bị một mảnh đen bao phủ Là ác mộng Nhưng thế nào trong cơn ác mộng Còn có thể trong ác mộng mà tỉnh lại Đúng vào lúc này Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thân hình màu đen Tố Nguyệt thiếu chút nữa hét ẩm lên Nhưng mà một thanh âm quen thuộc truyền đến Tố Nguyệt làm sao vậy Nguyên Lai là mẹ của nàng Trương Anh Lan Mộ mộ, Tố Nguyệt tức khắc khóc lên Bổ nhào vào trong ngực mẫu thân nói Ta, ta rất sợ, ta rất sợ Cái đứa nhỏ này sợ cái gì đâu Ta, ta mơ một giấc mộng Băng nhi, băng nhi nàng trở về Nàng còn muốn giết ca ca Mẹ nàng chưa anh Lan cười nói Người nói cái gì đó Cái kia là không có khả năng Băng nhi chết rồi sao có thể trở về Nhưng là ba ba Còn có Hạo Thiên Thúc, bọn hắn Ba ba của người chết không phải là chuyện gì ma quái, ngươi đừng nghe người trong thôn nói hưu lối vượn. Ai, tử đáng thương, ngươi tưởng tượng quá nhiều rồi. Mộ Mộ, ngươi ngủ cùng với ta một đêm được không? À, không đâu, lớn như vậy rồi, như thế nào muốn cùng ngủ với ta một chỗ. Van ngươi, Mộ Mộ. Đứa nhỏ này, Trương Anh Lan nói, vậy được rồi, ta đi lấy cái chăn. Bậu thân đi rồi, Tố Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là một lát sau nàng bỗng nhiên nghĩ tới một việc Mẫu thân Hai ngày nay mẫu thân không phải một bực Ở tại nhà vương mụ trên mặt trượt Thậm chí ngủ lại đó hay sao Hôm nay căn bản mẫu thân cũng không có về nhà a Mà đúng lúc này Một cái thân ảnh màu đen lại lần nữa xuất hiện vào cửa a Tố Nguyệt lại một lần nữa Từ trên giường ngồi bật dậy Lại là ác mộng Tố Nguyệt liều mạng thờ hồn hiện trên giường Càng không ngừng nhìn xung quanh Đây thật sự hay là ác mộng. Nàng canh bạn không dám ngủ tiếp, lập tức ngồi dậy, mặc xong quần áo, tung chăn đi ra khỏi phòng, sau đó muốn tới phòng Ka dứt khoát đêm nay ngủ chung với hắn đi. Tần tần lấp lấp ác mộng làm Tú Nguyệt không cách nào chịu được nữa, rốt cục đi tới cửa phòng Ka Ka, Nguyệt lại thấy bình tĩnh đẩy cửa ra. Ka vẫn như cũ nằm trên giường, nàng rón đi qua, khẽ đẩy A Vũ đang ngủ say nhẹ nói: "Ka Ka." Ta ca tỉnh A ta là T tố Ng nguyệt nhưng A Vũ tựa hộ như chết căn bản không nhúc nhích T tố Nguyệt nay thế nào cũng không tỉnh dứ khoát liền trực tiếp nằm bên cạnh hắnù sao dường cũng khá lớn ôm lấy caka ca, sau đó nhắm mắt lại hai người ngủ cùng một chỗ an tâm hơn rất nhiều sau đó nàng bất chi bất giác ngủ say bỗng nhiên trong mơ nàng cảm thấy có người đang đẩy mình nói Tố Nguyệt tỉnh tỉnh là thanh âm của Kaka có Kaka để cho ta ngủ thêm lát nữa tính Tố Nguyệt Tố Nguyệt còn buồn ngủ hé mắt lập tức mở ra Kaka ngồi trước mặt chỉ là vì cái gì con mắt của Kaka lồi ra còn chảy ra rất nhiều máu này còn có vì cái gì vẻ mặt của hắn hoàn toàn tái nhợt không chút huyết sắc nào Tố Nguyệt đột nhiên tỉnh táo nàng còn mở con mắt cực lớn cái nữ nhân tóc dài bù xù đang nắm mấy đầu kaka âm hiểm cười nhìn nàng Tố Nguyệt lập tức nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra vẫn như cú nằm trên giường của mình, lại là một cơn ác mộng. Tự hồ, cái bánh xe ác mộng này, căn bản quay không ngừng nghỉ. Nàng hiện tại không biết chính mình là trong mộng hay là trong hiện thực, rồi hết thầy đến cùng, chân thật hay vẫn là ảo mộng. Nàng chẳng lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh nữa sao? Nghĩ đến khả năng này, nàng cảm giác toàn thân băng lãnh, nàng cắn răng đi xuống giường ra phòng ngoài, mò vào trong bếp, tiếp đó cầm con rong nhọn màu đen. Sau đó nàng cầm con dao kia ngồi trong phòng bếp. Ý định cứ như vậy thức qua một đêm, dù sao nàng không muốn ngủ lại nữa, chỉ mong giờ phút này chính mình là trong hiện thực. Thời gian từng phút một dần trôi qua, bỗng nhiên nàng chứng kiến một cái bóng đen xuất hiện ở cửa phòng bếp mà cái bóng đen kia tuy không thấy rõ mặt, nhưng đích thật là nữ nhân tóc dài bù xù, Nàng không chút do dự xong lên phía trước Một đào hướng tới ngực bóng đen kia mà đâm tới Bóng đen kia lập tức dùng hai tay bắt lấy mặt nàng Thế nhưng mà Tố Nguyệt mặc kệ Đẩy bóng đen ngã xuống đất Một dao một dao Đâm liên tiếp xuống Đi chết đi đi chết đi Người chết đi Tố Nguyệt xem cái bóng đen kia bất động rồi Nhưng vẫn tiếp tục đâm tới Ngay tại thời điểm nàng đâm Gần 100 ngát bỗng nhiên Tí tách tí tách thanh âm như thế này lại lần nữa truyền tới tai nàng, Tổ Nguyệt lại một lần nữa mở to mắt ra, tự trong cơn ác mộng tỉnh lại, còn muốn bao nhiêu lần nữa đây? Tổ Nguyệt giờ phút này thật sự sắp điên rồi, đến cùng lên nạn như thế nào mới có thể tỉnh lại, đến cùng nên làm như thế nào? Hết thảy đều là oan hồn băng nhi lấy nạn sao? Thế nhưng mà chính mình đối với nàng có làm cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ là ngồi nhìn mặc kệ, nàng cũng không buông tha cho mình sao? Vì cái gì? Liền tra tấn mình sao? Tú Nguyệt cắn răng lại một lần nữa vén chăn lên, nàng muốn nhìn cái ác mộng này đến cùng có bao nhiêu lần. Với đôi chân trần trụi, nàng đi tới tất cả địa phương trong nhà, nhưng đều không thấy có gì dị thường, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân, tuy rất nhỏ, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được sau lưng có cái gì đó đi tới. Nàng lập tức quay đầu lại chăm chú nhìn theo, sau đó nàng lại một lần nữa đi tới cửa bếp. Trong phòng bếp, quả nhiên có một cái bóng đen, mà cái bóng đen kia khi nhìn đến nàng bỗng nhiên nhấc con dao trong tay hướng nàng đâm tới. Kinh hoàng khượng lại trong dây lát, nàng đã bị bóng đen kia đẩy té trên mặt đất, sau đó cái bóng đen kia nhấc con dao nhọn. Lúc này đây, ác mộng sẽ không tỉnh lại nữa. Hết chương 9 quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Trả chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 1, chương 10, U Linh Chi Thủy. Là hàng viêm mở to mắt Hắn trởi phát hiện chính mình Rõ ràng đang bên trong một rừng cây Làm sao như vậy Chính mình rõ ràng đang nằm trên giường A Sau đó cái tín hiệu nguy hiểm sinh ra trong đầu Chẳng lẽ Chẳng lẽ nói Hắn lập tức trở trống thân thể đứng lên Mà cái rừng cây này rậm rạp chẳng chịt Tràn ngập hát ám Phản vất tùy thời sẽ có một con quái vật Từ trong bóng tối xuất hiện Trong khoảng thời gian ngắn Hắn cảm giác cực độ rét lạnh Thế nhưng mà một cử động hắn cũng không dám. Thời gian hắn ở lại nhà trọ quá ngắn, cơ hồ không có bao nhiêu kinh nghiệm, giờ khắc này căn bản không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng hắn không rõ tại sao lại tìm tới mình, không có lý do gì a. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm, "Ngươi, ngươi không phải là cái người thành thị sao?" Quay đầu lại, người đang nói chuyện cư nhiên là Lương Nhân. Không chỉ là hắn phía sau hắn còn đi theo Tống thiên Cát Linh Hồng Vũ ba người các ngươi lập tức viêmằng hiểu rõ các ngươi sẽ không phải cũng thế sau khi tỉnh lại không rõ tại sao lại ở đây rồi Hồng Vũ nhìn xem bốn phía nói chẳngng lẽ các ngươiờ cho quý nói nhă gì đấy là hằngng viêm hiện tại cũng không còn tâm tư cùng hắn cãi nhau ngược lại Tống thiên cùng Cát Linh lộ về sợ hãi người chấnịnh nhất chính là lương nhân Hắn không chút hoang mang nói Chúng ta trở về thôi Nơi này cách thôn cũng rất gần Mọi người lúc này mới chấn định lại Cất bước đi về phía trước Dù sao rồi thôn cũng không xa Ngược lại la hẳng viêm rất khẩn trương Thỉnh thoảng nhìn xem bóng dáng của mình Lo lắng sẽ phát sinh biến hóa Cũng may bóng dáng thủy chung rất bình thường Xem ra nơi này vẫn như trước Trong phạm vi quy định của nhà trọ Lương nhân Bỗng nhiên Tống Thiên Hô A tú, A tú Nàng gần đây có biến hóa cổ quái gì hay không? Có ý tứ gì? Lương Nhân không hiểu hỏi, lời này của ngươi là sao? Ta ta nhớ lại kinh nghiệm kinh khủng, Tống Thiên Hoàn Tân run rẩy, hắn vẫn cố lấy dũng khí hỏi, à Tú nàng có phải hay không đã làm ra chuyện gì? Hắn gần đây bắt đầu hoài nghi, à Tú có phải đối với bọn hắn hạ cổ hay không, hoặc là truyền thuyết cái gọi là hàng đầu sư Chỉ có như vậy mới giải thích được những hiện tượng Linh dị xảy ra quanh hắn Người nói bậy bạ gì đó Nương nhân cả giận nói Người cho rằng A Tú là cái gì Nàng, nàng có phải hay không Dùng yêu thuật gì đấy Tổng cảm giác là lạ Ta, ta hoài nghi Nàng khả năng chịu hoán được quỷ hồn Nếu không như thế nào trùng hợp như vậy Nàng mỗi lần tới ngày dỗ Lý Băng Nguyện rửa chúng ta Tổng lại có thể chứng nghiệm Người xem Hạo Thiên Thúc A cầm nếu mất tích, im ngay Lương nhân bậc phát lửa giận Xông lên muốn động thủ Vội vàng bị A vũ ngăn lại Lương nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng thấy nàng không bình thường Cát Linh nói Nàng luôn trầm mặt như vậy Cả ngày thậm chí chỉ nghĩ như thế nào trả thù chúng ta Vì lý băng Nàng chỉ sợ cái gì cũng làm được Đúng, không phải nghe nói qua Có cái gì gọi là hàng đầu sư sao Nói không chừng nàng chính là loại người này Hoặc là Nói không chừng chính là bút tiên, là hằng viêm ở một bên nghe bọn hắn nhao nhao những chuyện này, thật sự cảm thấy đau đầu. Hàng đầu sư, đương nhiên không phải, Hạ Uyên cùng bọn họ đề cập qua, chỉ thị máu của nhà trọ tuyệt đối là hiện tượng linh dị thần tí. Không có khả năng có bất luận nhân tố nhân loại trong đó, à tú tuyệt đối không có khả năng làm được như vậy, bất quá cũng không cách nào hướng bọn hắn nói ra điểm này. Là hàng viêm hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở lại nhà A Tú Dù sao dừng lại ở cái nơi âm u ẩm ướt này Ai biết bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì Ẩm ướt Hắn đột nhiên nhớ lại Lý Ảnh khuyên bảo qua hắn Nước là một yếu tố mấu chốt Bái cỏ trên mặt đất này tương đối ướt át Là hàng viêm bắt đầu cảm giác Theo thời gian hắn cảm giác từng trận gió lạnh Lập tức nói Các người đừng cãi nhau nữa vẫn Vẫn là nhanh lên đi thôi Những người kia cũng không nho nho tranh cãi nữa Lo hỏng viêm bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Chuyện gì xảy ra Hắn cảm giác giống như có địa phương rất mất tự nhiên Thế nhưng nhất thời cũng nói không được Cái địa phương mất tự nhiên kia ở nơi nào Mấy người bọn hắn tiếp tục đi tới Lo hỏng viêm giờ phút này Cũng kinh hãi lạnh mình Sợ hãi tùy thời xung quanh sẽ xuất hiện cái gì Mà đúng lúc này phía sau Lô nhân A Tố A Tú nàng gần đây có hay không có điểm cổ quái? Lo hẳn viêm cả kinh như thế nào lại hỏi câu này? Mà vấn đề chính là không phải là Tống Thiên mà trở thành Cát Linh hỏi. Thêm kỳ quái chính là lương nhân giống như không nhớ rõ vấn đề này đã đề cập qua mà cũng đồng dạng như vừa rồi nghi hoặc hỏi. Có ý tí gì? Lời này của ngươi là sao? Sau đó Cát Linh lại trả lời A Tú nàng có phải hay không? Đã làm ra chuyện gì? Tực khắc Lương nhân lại tức giận nói, ngươi nói bậy nói bạ gì đó, ngươi cho rằng A Tú làm cái gì? Đoạn đối thoại này cùng với vừa rồi không sai một chút nào, khác chỉ là không do Tống Thiên mà là do Cát Linh nói mà thôi. Là hàng viên lập tức chặn lời nàng, ngươi, ngươi cái gì lại nói giống ban nãy như đúc? Nhưng mà Cát Linh căn bản không để ý tới hắn, nói tiếp, nàng, nàng có phải hay không, có yêu thuật gì đấy, tổng cảm giác là lạ. Ta hoài nghi nàng có khả năng chịu hoán được quỷ hôn Nếu không như thế nào trùng hợp như vậy mỗi lần tới ngày Dũ Lý Băng nàng nguyênr dù chúng ta tổng thể ứng nghiệm người xem Hạo tuyên thúc a cầm đều mất Im ngay ta cảm thấy nàng không bình thường Cát Linh lần này nói đúng như lúc n nàng nói nàng luôn trầm nặc như vậy cả ngày thậm chí chỉ nghĩ như thế nào trả thù chúng ta vì lý Băng nàng chỉ sợ cái gì cũng làm ra được đúng không phải nói qua có cái gì là hàng đầu sư sao? Nói không chừng nàng chính là loại người này, hoặc là nói không chừng chính là bút tiên Quả thực giống như thu hồi rồi phát lại, lương nhân xông lên, a Vũ ngăn cản hắn lại. "Đủ, đủ rồi." La Hảng Viêm ngừng bọn hắn lại nói, "Các ngươi, các ngươi điên rồi, vì cái gì lặp lại giống y vừa nãy những lời đã nói? Các ngươi, các ngươi đến cùng là làm sao vậy?" tất cả mọi người nhìn La Hằng Viêm như người ngoài hành tinh. A Vũ trùng bắt nói: "Ngươi đây là có ý gì? Các ngươi trở nên thật kỳ quái. La Viêm, các ngươi có phải hay không chúng ta rồi hả? Đến tuyệt cùng là làm sao vậy?" Đồng dạng như những gì Hạ Uyên đã nói, về sau huyết tự chỉ thị lại càng quỷ dị, càng khó có thể lý giải, vượt qua thưởng thức của con người. Mà hắn nói, nếu như gặp được loại tình huống này, trước không cần cần chương, phải nghĩ biện pháp tìm ra quy luật của hiện tượng, nhưng loa hỏng viêm giờ phút này hoàn toàn bối rối, tâm trí của hắn dù sao không so sánh được với bọn Lý ẩn, Tần Thủ Thiêm cùng Hạ Uyên, càng không cách nào so sánh. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mấy người trước mắt chúng ta rồi, lập tức không hề để ý bọn hắn quay đầu bỏ chạy, rất nhanh hắn dần phát hiện, phảng phất hắn ở một vực, phòng quanh tại chỗ. Chung quanh cảnh sát Cơ hồ không có phát sinh bất luận biến há gì Chỉ là rừng cây vốn khắp nơi Chỉ là cây cỏ Cho nên ngay lập tức hắn không có phát hiện ra Nhưng hiện tại xem ra Quả thực phi thường quỷ dị Mà thời điểm này sau lưng lại vang lên tiếng bước chân Là hàng viêm quay đầu xem xét Lại là mấy người lương nhân Cái hiện tượng quỷ dị kia Lại lập lại một lần nữa Lương nhân Vấn đề lần này biến thành A Vũ A Tú, A Tú nàng gần đây có điểm cổ quái hay không Giờ phút này là hẳn viêm cảm giác Cái địa phương mất tự nhiên kia Càng ngày càng mãnh liệt Có ý tứ gì Lời này của ngươi là sao Lương nhân vẫn thái độ nghi hoặc như cũ Tuyệt đối không có biểu lộ khó chịu Như bị hỏi hai lần Mà A Vũ lại giống như Vừa rồi Tống Thiên Cát Linh nói qua A Tú nàng có phải hay không Làm ra chuyện gì Người nói bậy bạ gì đó Người cho rằng A Tú làm cái gì nàng Nàng có phải hay không biết yêu thuật gì đấy Tổng cảm giác là lạ ta ta hoài nghi nàng có khả năng chịu hoắn được quỷ hôn Nếu không như thế nào trùng hợp như vậy nàng mỗi lần túyi ngày dỗ lý băng quyền ru chúng ta tổng thể ứng nhiễm người xem Hạo thuyên thúc a cầm đều mất tích im ngay ta cảm thấy được nàng không bình thường nàng luôn trầm lặng như vậy cả ngày thậm chí chỉ nghĩ như thế nào trả thùi chúng ta vì lý Băng nàng chỉ sợ cái gì cũng làm ra được Đúng không phải nghe nói qua cái gì là hàng đầu sư đ sao? Nói không chừng nàng chính là loại người này, hoặc là nói không chừng chính là Bút Tiên a. Hoàn toàn giống như đúc, A Vũ giờ phút này giống như bị Tống Thiên và Cát Linh phụ thể, mà Lương Nhân lại lần nữa tức giận, chạy lên náo, một bước xông tới một quyền đánh hướng A Vũ, một quyền này đánh rất nặng, A Vũ nhất thời bị đấm ngã trên mặt đất, thậm chí chảy cả máu mũi. Vừa rồi A Vũ ngăn cản Lương Nhân mà bây giờ biến thành chính hắn bị đánh. Tiếp đó Lương Nhân trèo lên thân thể A Vũ, Một quyền lại một quyền nhắm ngay vào khuôn mặt hắn đánh một trận Dừng tay Là hàng viêm muốn đi đến ngăn chợ Thế nhưng mà chân phẳng phất như bị rót trì Dừng tay Dừng tay a Hết thảy trước mắt Giống như một cái xoắn ốc hắc ám Hắn cảm giác thân thể phẳng phất như bị cuốn vào xoắn ốc này Mà lúc này đây Phát hiện hàng viêm mất tích Lý ẩn cùng tần thủ thiên Đi tìm hắn ở các nơi trong thôn Hàng viêm hàng viêm Là hàng viêm Lý ẩn không ngừng hô to, hy vọng hắn có thể nghe được nhưng bất kể tìm thế nào cũng không có tung tích. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác sau lưng có người tiếp cận, vội vàng quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt hắn lại là A Tú. "A A Tú ngươi, các ngươi đang đi tìm ai?" A Tú mỉm cười nói, "Là tiên sinh không thấy rồi hả?" "Đúng, đúng đấy." Lý ẩn gật đầu nói, hắn vốn ngủ ở sân ngoài, thế nhưng mà hiện tại không có việc gì đâu. Ta nghĩ là tiên sinh đại khái ở đâu đó thành bộ a. A Tú không lộ ra chút thần sắc lo lắng nào, như trước bộ dạng chuyện trò vui vẻ, mà cái này làm Lý Ẩn cảm giác hết cả gai ốc, nàng đến tụt cung, làm sao vậy, Lý Ẩn tiên sinh? A Tú từng bước hướng đi tới hắn, mà Lý Ẩn không tự giác lui về phía sau. Ngươi? Lý Ẩn sắc mặt nghiêm hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại sẽ không tham gia vào bên trong hiện tượng linh dị khủng bố Hạ Uyên đã nói như vậy Lý ẩn đối với điểm này Cũng không có chút nào hoài nghi Nhưng là A Tú thật là một nhân loại sao Có bất cứ chứng cứ gì cho thấy nàng là một nhân loại sao Nhưng A Tú lại đáp đến một vấn đề khác Ú thủy thôn này là dựa vào H.O. Sơn Cùng nguồn nước trên núi để phát triển Cho dù ở trong núi lớn này Chúng ta cũng có thể tự lực ánh sinh Cha mẹ của ta A Cùng cha mẹ của Băng Nhi Tỷ Tỷ Đều một mực tận sức khai khẩn Kiến thiết Cái thôn này Người biết không Lý Ản Tiên Sinh Lúc ban đầu thật sự vất vả Thành là một cái thôn như thế này Ta vừa sinh ra nhất định phải đi đào bùn đất Cánh nước Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải rời giường Với ta mà nói Núi này nước này đều không cách nào phai nhạt Tùy vất vả Nhưng là ta cùng Lý Băng Nhi Tỷ Tỷ Trải qua một đoạn thời gian đẹp nhất. Đối với những người thân là nông dân bọn họ, ta đây mà nói rất tin tưởng. Chỉ là cần cù thì nhất định có thể đạt được hạnh phúc. a A Tú Tiểu Thư, nhưng ta hiện tại chân thành hy vọng cái thôn này bị hủy diệt. Cái gì người cần cù sẽ đạt được hạnh phúc đều là giả dối. Mặc dù băng nhi tỷ tỷ cùng mẹ của nàng vì cái thôn này bỏ ra cố gắng lớn như vậy, Nhưng bởi vì chỉ một cái giá trị mà bọn họ tự cho là đúng Bỏ qua nỗi thống khổ của bọn hắn Đối xử với tỷ tỉ, tỉ nàng như địa ngục Thậm chí không tiếc bức tử nàng Đừng, đừng nói nữa A tú tiểu thư Coi như là biến thành quỷ thì thế nào Mặt A tú bỗng nhiên trở lên vô cùng hung ác Giọng điệu cũng càng làm hung ác Đã tính băng nhi tỷ tỷ hóa thành lệ quỷ So với cái lũ gọi là người Còn muốn xinh đẹp hơn Không, không phải như thế Trần Lý ẩn không ngừng xuất hiện mồ hôi hột, hắn như trước đang không ngừng lui về phía sau. Ngươi căn bản không biết, ngươi cái gì cũng không hiểu. Địa ngục chính thức, ngươi biết địa ngục chính thức là như thế nào? Chính thức khủng bố. Hàng Viêm hiện tại đang đi lại trong rừng cây tối tăm mà Lương Nhân đi trước mặt hắn. Lương Nhân, lời nói vừa ra là Viêm cũng cảm giác vô cùng quái dị, thế nhưng mà hắn như trước không biểu tình lại tiếp tục nói. A A Tú, A Tú nàng gần đây có chuyện gì kỳ quái hay không? Lúc này đây biến thành chính bản thân hắn, lai like, căn bản không cách nào lựa chọn, không tự chủ được nên nói ra những lời này. Đương nhiên hàng đầu sư cùng bút tiên những lời về sau, Lương Nhân quay đầu lại, hai mắt trở nên vô cùng ác độc, lập tức hắn vọt lên, ép đến La Viêm bắt đầu đánh đấm tới tấp, La Hằng Viêm bỗng nhiên minh bạch, là địa phương này làm hắn cảm giác mất tự nhiên rồi. Bởi vì mỗi lần hồi lập lại Cách đối thoại kia Trong 5 người bọn họ Thì có một người không hiểu thấu sẽ biến mất Cho nên lúc ban đầu Người nói chuyện là Tống Thiên Sau đó hắn biến mất Biến thành Cát Linh Nàng sau đó biến mất Thì biến thành A Vũ Mà bây giờ A Vũ cũng đã biến mất Thế nhưng mà kể cả chính hắn bên trong Thì chỉ là cảm giác mất tự nhiên mà thôi Bọn hắn đều biến mất đi nơi nào Rất nhanh hắn được đáp án Trước mắt Đánh hắn không còn là lương nhân, mà là một cái thân thể nữ nhân áo trắng, lớn đến mấy mét, nữ nhân kia há miệng ra, mà miệng của nàng rõ ràng tới 2 mét, trong miệng nàng ta rất nhiều nước, mà Tống Thiên, Cát Linh, A Vũ, cùng lương nhân 4 người bọn họ đều đang giúp sức điều mạng dĩ dụa trong đó, cái miệng lớn kia hướng tới là hàng viêm, không ngừng tới gần. Hết chương 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 1 chương 11, không cách nào chạm đến bỉ địa ngục chân chính. A Tố có chút kinh ngạc nhìn Lý ẩn trước mắt, rồi sau đó người càng ngày càng bất an. Là hàng viem mất tích, sự tình nội tâm hắn sợ hãi nhất rốt cuộc đã xảy ra. Tuy sớm có đoán trước, nhưng hắn xác thực cũng ôm một tia may mắn, hy vọng cứ như vậy bình an trôi qua một tháng thời gian, nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Cân cứ từ kinh nghiệm quá khứ Cùng lời nói của Hạ Uyên Đại khái có thể phán đoán được Tại thời điểm chỉ thị máu biến mất Cơ bản cũng tồn tại lại bất chắc Tùy nghĩ như vậy Thế nhưng Lý Ẩn còn rất khó tiếp nhận Rằng la hàng viêm cứ như vậy chết đi Hắn còn nhớ rõ Bộ dáng la hàng viêm lúc trước khi tiến vào nhà trọ Một bộ dáng thất kinh Còn có vẻ mặt thống khổ như sắp khóc tới nơi Là tự mình đi an ủi hắn Hơn nữa nói cho hắn biết Hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị là có thể ly khai Tùy không biết hao phí bao nhiêu năm thời gian Nhưng ít ra còn có hy vọng Nhưng bây giờ Nguyện vọng của bọn hắn chính là có thể sống sót cùng nhau chung một chỗ Trong nhà trọ đó Những hộ gia đình thân thiết hay không Mặc dù có tín nhiệm lẫn nhau Nhưng càng thêm đề phòng lẫn nhau Mà những người lý ẩn có thể tin tưởng Mở rộng tấm lòng Chỉ có Hạ Uyên Diệp Khả Hân Là Hàng Viêm vợ chồng Hoa Liên Thành cùng bác sĩ ngoại khoa phòng 106 đường Lan Huệ. Có một lần Lý ẩn tìm được đường giống trong chỗ chết trở lại nhà trọ, bọn hắn 6 người tụ tập lại nhà vợ chồng Hoa Liên Thành cùng một chỗ ăn uống no say, dù sao tại nhà trọ này có thể còn sống trở về đã là liễm hạnh phúc lớn nào. Lúc đó La Hằng Viêm cũng vừa thoát chết trở lại nhà trọ, cho nên mọi người nhất định phải chúc mừng. Ngày đó trong căn hộ Mọi người nói chuyện cười đùa, nói chuyện cũ chính mình, hơn nữa hy vọng tương lai có thể cùng nhau một chỗ, tay nhau rời khỏi nhà trọ này. Tất cả mọi người đều kỳ vọng ngày đó đến, nhưng đấy là mỗi người đều tin tưởng, người có thể ly khai nhà trọ, con số cực kỳ nhỏ, không có người có thể đối với nhà trọ trừ nguyên bóng dáng chỉ có thể căn cứ theo quy tắc của nhà trọ mà hành động. Nhưng Lý ẩn vẫn là hy vọng có thể cùng La Hồng Viêm bọn hắn cùng một chỗ sống sót, cùng một chỗ ly khai nơi này, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là không được. Mà cùng một thời gian, Tần Thủ Thiên tiến nhập phiến rừng rậm kia, tìm kiếm La Hằng Viêm. Tuy rằng La Hằng Viêm tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng vừa lúc thản nhắc tính tình chất phác này, làm hắn lại rất có hảo cảm. Tuy bên trong nhà chọn này, bản thân mình cũng khó bảo vệ, nhưng là dù sao đều là người gánh vác vận mệnh giống nhau. Đương nhiên, một hộ gia đình nào đó chết đi, không khỏi sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tẩu bỏ cỏ. Tần Thủ Thiên thật sự không muốn chứng kiến người bên cạnh cứ như vậy mà chết đi. Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một dòng sông, ước chừng rộng hơn 10m. Như thế nào? Tần Thủ Thiên ngạc nhiên, theo lý sẽ không xuất hiện dòng sông này mới đúng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn giờ phút này cách dòng sông chừng 5m nhưng lại không dám tiến tới. Rừng rậm u ám, tại đây không có một tia ánh sáng mặt trời, xuất hiện ở một dòng sông cổ quái, không khỏi khiến Thần Thủ Thiêm không giếm mà run. Mà giờ khắc này, lời Lý ẩn nói, trong lòng hắn hồi tưởng lại, nước muốn lui về phía sau, trong nội tâm Thần Thủ Thiêm không khỏi lo lắng nghĩ đến La Hằng Viêm, quay đầu lại hay là vẫn tiến tới. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cúi đầu, thế nhưng mà một cái cúi đầu này lại làm hắn kinh ngạc kêu ra tiếng Sầm sông này vốn cách mình 5m, giờ phút này rõ ràng xuất hiện dưới chân mình, không đến mấy centimet. Nó vậy mà di động, chuyện tình khi nào đây? Quả nhiên cùng Hạ Yên nói đồng dạng, càng về sau huyết tự chỉ thị càng quỷ dị. Chốn giờ phút này Tần Thủ Thiêm căn bản không hề do dự, quay đầu định chạy, thế nhưng mà một chân đã vào trong nước, sau đó cả người liền chìm xuống. Cũng may, Tần Thủ Thiêm bơi lội kỹ thuật cũng không tệ. Hắn lập tức không chút nghi ngờ, hướng phía trên bờ bơi đi, nhưng là hắn tuy không ngừng du động, đại khái vượt qua 2 phút vẫn không ngừng bơi tới, thế nhưng mà bờ vẫn rõ ràng ngay phía trước mắt, quỷ dị, tình hình vượt quá tưởng tượng, đang muốn đem tầm thủ thiên triệt để đánh bại, huyết tự trị thị trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua tình hình như vậy, quả thực không giống như bước vào thế giới chân thật, hơn nữa Tần Thủ Thiên lại bắt đầu phát hiện ra một việc chính là cái dòng sông này trở nên càng thêm rộng lớn, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít rộng hơn 10 thước mà về phần chiều sâu hắn đoán chừng tuyệt đối không có khả năng ít hơn 10 m, thậm chí khả năng càng sâu hơn. Bơi không tới bờ lại sâu như vậy, cái này căn bản là tuyệt cảnh, một khi khí lực dùng hết, như vậy chỉ còn một con đường chết. Lý Ảnh, Tần Thủ Thiêm lúng cuống giúp sức liều mạng hô to: Cứu A, Lý Ảnh, Lý Ảnh Điện thoại di động của hắn bị nước thấm Căn bản không cách nào sử dụng Chỉ có dùm miệng Hy vọng Lý Ảnh có thể nghe thấy Hắn hiện tại Hồ rách ít hầu cũng phải cho Lý Ảnh nghe thấy Mà giờ khắc này Lý Ảnh loáng thoáng nghe được Ai đó kêu tên của mình Ai Lý Ảnh tức khắc đưa ánh mắt về phía đằng th sau thôn Phía rừng rậm kia cẩn thận lắng nghe Tự hồ nghe được thanh âm kêu gọi mình Hoàng viêm Thủ Tiêm, hắn lập tức hẩn trương, vội vàng chạy về phía cánh rừng kia, mà phía sau hắn, A Tú nhìn bóng lưng Lý ẩn rời đi, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười âm tà. Lý ẩn dùng hết khí lực chạy như điên, không ngừng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, hơn nữa cũng hô: "Hoàng Viêm, là ngươi sao? Hoàng Viêm, Thủ Tiêm, ngươi ở đâu? Trả lời ta, ngươi đi đâu?" Hắn không muốn thấy có người lại chết, hắn đã chứng kiến quá nhiều người ở trước mặt mình chết đi rồi. Trả lời ta, thủ thiêm." Lý Ảnh cơ hồ hồ muốn rách cuống họng mà khi hắn cơ hồ tuyệt vọng, phía trước truyền đến tiếng la của thủ thiêm, "Ta ở đây, Lý, Lý Ảnh, cứu ta." Cùng một thời gian, A Tú về tới nhà mình, nàng đóng cửa lại, sau đó đứng vững thân thể tự nhủ, "Nhanh đi, Băng Nhi tỉ tỉ. hết thầy đều muốn xong rồi, hết thầy đều đã xong." Nàng chậm rãi đi về gian phòng của mình. Chứng kiến trên giường Diệp Khả Hân như trước vẫn đang ngủ say. Tuy không biết vì cái gì, Băng Nhi tỉ, tỉ đối với những người này cũng ra tay. Nhưng nàng làm như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng, các ngươi nhất định cũng làm ra sự tình có lỗi với tỉ tỉ a. Sau đó nàng đi vào trong bếp, hướng tới cái vạc nước kia, từng bước từng bước một đi đến. Tần Thụ Tiêm giờ phút này, rõ ràng ở trung tâm dòng sông, nước chảy cực kỳ xiết, hắn cũng dần dần mệt mỏi. Lúc này nước sông đã rộng vượt qua 100m, ngay lúc hắn tuyệt vọng, bỗng nhiên thấy xa xa một điểm sáng lập loè, lập tức nhìn thấy Lý ẩn cầm đèn pin lập loè vội vàng chạy tới, khi Lý ẩn chứng kiến cái dòng sông rộng lớn này, cùng Tần Thủ Thiêm đang tại trung tâm không ngừng giãy giụa, vội vàng bỏ áo chuẩn bị nhảy xuống, Tần Thủ Thiêm lại hô, "Lý ẩn, đừng nhảy xuống, nhảy xuống ngươi sẽ không cách nào trở lại lên bờ, cầm lấy dây thừng, vứt cho ta rồi kéo lên." "Tốt, ngươi chịu đựng" Lý ẩn nói xong hạ ba lô sau lưng Kéo khóa lấy ra một sợi dây thừng rất dài Bởi vì đề phòng mọi trường hợp hung hiểm có thể dày ra Nên bọn hắn chuẩn bị khá đầy đủ Các loại dược phẩm, cấp cứu cùng các vũ khí đều có thể mang theo Chỉ tiếc là tại Trung Quốc Một súng tương đối khó khăn Cho nên vũ khí cũng chỉ là vũ khí lạnh mà thôi Thủ tiêm, người bơi lại gần qua đây Nói xong Lý ẩn lấy sợi dây thừng chuẩn bị ném cho tầng thủ tiêm Cái dây thường ước chừng dài hơn 10 m Cũng may ba lô khá lớn Mới có thể bỏ vào Lúc này lý ẩn rất khẩn trương Mặc dù quá khứ đã từng nhiều lần đối mặt Nhiều lần luyện tập qua Nhưng dùng đến dây thường vẫn là lần đầu tiên Tần Thủ Thiêm tiếp tục hướng cạnh bờ bơi đi Tuy không ngừng bị nước chảy đầy ra Nhưng tín nhiệm sinh tồn Làm hắn liều chết chèo trống Ta ném tới đây Cái dây thừng kia xẹt qua bầu trời Mà tần thủ thiêm rũi tay phải Gắt gao bắt lấy một đầu sợi dây thừng Sau đó hắn bực nó lên cánh tay Tốt Lý ẩn nhẹ nhàng thở ra Vừa mới chuẩn bị tốt Bỗng nhiên hắn cảm giác chân ướt ướt Lập tức thân thể lọt vào trong nước Không Nhưng mà nước vô tận đã vây quanh thân thể Lý ẩn Hắn lập tức chụp vào cạnh bờ Thế nhưng mà bờ cách hắn đã khoảng 5-6 mét Sao? Làm sao có thể Cái nhà trợn chết tiệt này có để cho người ta có đường sống không đây? Mặc dù như thế, Lý Ẩn vẫn cầm lấy dây thừng, dốc hết sức liều mạng bơi tới bờ, thế nhưng mà bơi như thế nào cũng không cách nào gần được bờ, hơn nữa khoảng cách ngày càng xa. Không, không muốn. Tâm lý Ẩn chìm xuống, hắn sẽ chết ở cái u thủy thôn này, chỉ là lần huyết tự thứ tư đã chết rồi. Đây vẫn chỉ là lần thứ tư a, Lý Ẩn biết bơi. Nhưng nếu cứ dạng này sớm muộn gì cũng dùng hết, huống chi nước chảy kịch liệt như thế, bọn hắn chết trong lòng sông này chỉ là vấn đề thời gian. Không muốn, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Đúng lúc này, ở trung tâm dòng sông đột nhiên một cái vòng xoáy cực đại, cái vòng xoáy lợi lý ẩn cùng Tần Thủ Thiên vào bên trong, hai người không tự chủ được bị cuốn vào trung tâm dòng sông. Lý Ẩn Cung Tâm Thủ Thiên lúc này đều bị cái vòng xoáy này cuốn tới đầu óc choáng váng cũng không biết uống vào bao nhiêu nước mà vòng xoáy cũng càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn không cách nào bảo toàn tâm thế để nổi lên mặt nước rồi. Bắt lấy, Lý Ảnh thành lình xuất hiện qua thực, giống như âm thanh thiên thần cứu mạng, Lý Ảnh miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy một cái đầu dây thường từ phía trên vớt đến, hắn liều mạng vươn tay bắt lấy mà tần thủ giờ phút này chỉ còn lại cánh tay vẫn trên mặt nước, hắn và Lý Ảnh Khoảng cách cũng 5-6 mét Tại trung tâm vòng xoáy Điểm ấy cũng quả thực Giống như rãnh trời Lý ẩn gắt cao bắp lấy dây thừng Hy vọng sinh tồn của hắn Nắm chặt ta kém ngươi lên Đây là thanh âm của Khả Hân Diệp Khả Hân tại lúc A Tú trở lại Đã tỉnh dậy chỉ ra bộ ngủ Nghe A Tú nói ngữ khí cổ quái Lập tức lấy ba lô chạy ra khỏi phòng Cuối cùng tìm được rừng rậm này Lý ẩn gắt cao lôi kéo dây thừng Mà thân thể của Tần Thủy Thiêm Thì hoàn toàn chìm vào trong nước Khả hân Lý ẩn hô to Cách mét sông ra một chút Cái này mét sông tự động Tiếp cận tới chân ngươi Khả hân nếu cũng ướt xuống sông Cái kia hết thảy đều xong Tuy khả hân là nữ hài tử Nhưng trong nhà trọ từng hộ gia đình tùy thời Đều tới phòng tập thể thao Tiến hành luyện tập thân thể 3 ba năm qua Tay của nàng lực lượng tương đối khỏe Ba lô trên lưng của nàng Cũng mang theo sợi dây thừng Nghe Lý Ẩn nói như vậy, Khả Hân vội lùi về phía sau, không ngừng chú ý dưới chân, vẫn không hề đứt đoạn lôi kéo Lý Ẩn. Cái dây thường này lúc trước Hạ Uyên tự mình chọn lựa, trình độ cứng cỏi tự nhiên, không cần nhiều lời, mà Khả Hân lực cũng không nhỏ. Trong nháy mắt Lý Ẩn cách bờ khoảng trên dưới 10m, Lý Ẩn toàn thân ngâm nước, trong lòng cũng cảm thấy may mắn mà giờ này, cái vòng xoáy kia cũng tự hồ biến mất. Những chuyện càng đáng sợ hơn lại xảy ra. Khả hân bỗng nhiên cảm giác dưới chân chấn động, lập tức mặt đất chung quanh dòng sông rõ ràng bắt đầu hở ra. Kỳ thật, nếu như từ không chung quan sát sẽ phát hiện đây là một dòng sông hình tròn. Lý ẩn, khả hân kinh hãi vội vàng tiếp tục đôi kéo dây thừng, mà giờ khắc này dòng sông rõ ràng đang tăng lên. Nhìn cân treo sợi tóc, lý ẩn rút cuộc tiếp cận bờ, mà giờ khắc này, cái đầu sông cao lớn tới 5 m Sau đó khả hân mở to hai mắt, điều trước mắt nàng quả thực là ác mộng khó có thể tưởng tượng nổi. Mặt đất không ngừng mở ra, mà bùn đất dưới sông, rõ ràng lộ ra một con mắt cựu đại màu trắng. Cái dòng sông này lại là bên trong miệng của một nữ nhân. Hết chương 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng Quyền 1 chương 12, chân tướng. Lý ẩn thời khắc này vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. thân thể đã đến bên mép sông, rõ ràng nơi này, cách mặt đất cao tới 10 m từ cái độ cao này té xuống. Nhưng không thể do dự, hắn cầm chặt đầu dây thừng, dẫm vào mép sông, mạnh mẽ nhảy xuống. Cùng lúc này, cái miệng đứa nhân cực lớn cũng khép lại lập tức, cái đầu lâu khổng lồ hóa thành một cổ khói nhẹ, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Ảnh thân thể ngã trên mặt đất, bất quá, bởi vì đều là bãi cỏ ướt át lại là dưới cỏ, là bùn đất, cho nên không bị thương nghiêm trọng, bất quá cũng cảm giác toàn thân đau đớn. Nhưng là khi nhìn thấy cái đầu lâu cực lớn kia, tràn diện linh dị khó hiểu, làm hắn hoàn toàn quên đau đớn. Lý, Lý Ảnh. 3 ba năm thời gian sinh tồn, Diệp Khả Hân có thể sống tới ngày hôm nay, tự nhiên cũng chứng kiến không ít hiện tượng linh dị khó hiểu. Cho nên nàng cũng thấy bình thường Nhưng Lý ẩn lại cực đồ ngạc nhiên Cái cảnh tượng cực kỳ khoa trương đáng sợ này Làm hắn cảm thấy toàn thân phất lạnh Chúng ta Tại cái thôn khủng bố như vậy Ở một tháng Lý ẩn tức khắc đầu óc trống dẫn Tuy dự đoán qua các loại tình huống Nhưng tình hình thực tế Xa xa vượt qua dự tính của hắn Khả hân Lúc này Lý ẩn toàn thân đều là nước Nhưng lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ một tháng chỉ với qua 1/3 ba thời gian mà thôi, kế tiếp như thế nào vượt qua. Vậy kế tiếp, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ta vẫn là quá ngây thơ rồi, coi như tại nhà trọ 1 năm, coi như là rất có kinh nghiệm, thế nhưng mà cùng Hạ Uyên so sánh, ta vẫn là chênh lệch quá xa." Khả Hân thở dài nói, "Được rồi, sao ngươi cũng giống sốt, chúng ta đi thôi." Thủ tiêm chết rồi. Khả Hân nghe được Lý Ẩn nói những lời này, Nội tâm tức khắc chìm xuống, hắn, hắn đã chết, đúng, vừa rồi hắn cũng ở trong nước, như thế nào lại? Diệp Hân cúi đầu, nội tâm quặn đau một hồi, 3 ba năm này những người giống trong nhà trọ đã chết khá nhiều, Khả Hân cũng cảm thấy chít lặng, một lần cùng thủ vất vả tìm đường giống trong chỗ chết, không nghĩ tới lần này lại, Khả Hân không có rơi lại. chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên trải qua, nước mắt của nàng sau khi đến vào nhà trọ này Cơ hồ đã chảy khô hết rồi Bất quá ít nhất Lý ẩn ngươi sống sót là tốt rồi Khả ân nâng hắn dậy nói Chúng ta nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau Sống qua một tháng này Ấn còn đại khái 2 tuần nữa Chúng ta có thể ly khai u thủy thôn rồi Chỉ là hơn 2 tuần Không có nơi nào an toàn cả Lý ẩn rất rõ ràng điểm này Cái u thủy thôn này Không tồn tại bất kỳ địa phương nào Có thể giúp bọn hắn an tâm vượt qua một tháng Những ngày tiếp theo vẫn là không ngừng xuất hiện hiện tượng quỷ dị như vậy. Băng nhi, nàng đến tụt cùng muốn như thế nào mới thỏa mãn đây? Vì cái gì thủ thiêm cùng mình cũng muốn giết, hàng viêm hắn còn sống không? Chỉ sợ cũng lành ít giữ nhiều rồi. Nếu như băng nhi mục đích là hướng tới những người hãm hại nàng trong cái thôn này báo thủ, không có lý do gì ngay cả mình cũng không buông tha. Như vậy chỉ có thể cho rằng nàng đã hóa thành ác quỷ, chỉ biết giết chóc. Như vậy còn A Tú, bằng nhi đối với A Tú phải chăng sẽ không ra tay. Cái suy luận này rất có khả năng, như vậy nếu như đối với A Tú biểu hiện thiện ý phải chăng có thể thoát chết. Chúng ta về nhà A Tú đi, trước mắt đây là lựa chọn duy nhất của hắn, vô luận A Tú nguy hiểm cỡ nào, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào A Tú cây cỏ cứu mạng rồi. Thời điểm hai người bọn hắn về tới nhà A Tú, gõ cửa một lúc, chỉ nghe A Tú cảnh giác hỏi, là ai? Chúng ta. Lý ẩn hiểu khí vô lực nói. A tú tiểu thư, thì ngươi mở cửa. Thời điểm A tú mở cửa, Lý ẩn thoáng nhìn thấy trong phòng nằm một người. Đó là lương nhân. Giờ phút này đầu lưỡi của hắn đã bị cắt mất. Toàn thân là nước tưới ruộng, đang té trên mặt đất. Hắn chết rồi. Ai nha, để các ngươi thấy được. A tú lại bộ dạng, chẳng hề để ý. Tùy tiện, dù sao các ngươi cũng đã biết. Ta chỉ là cắt đầu lưỡi của hắn mà thôi. A tú... Lý Ảnh không dám đắc tội nàng, đành nói, thỉnh ngươi dừng tay. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cùng băng nhi câu thông, làm cho nàng đừng giết hại. Im ngay. À Tú lạnh nụng nói, ngươi có tư cách gì, gọi tên băng nhi này. Ngươi, tùy ta không rõ vì cái gì băng nhi tỷ tỷ lại đối với các ngươi ra tay, nhưng mà nếu như nàng làm như vậy là có lý do của nàng. Nàng cười lạnh nói, tốt rồi, vào đi, các ngươi có thể tiếp tục ở lại, sự tình cần viết bài đừng quên. Nếu không ta vì cái gì lưu các ngươi lại Điên rồi Nữ nhân này tuyệt đối điên rồi Biết rõ nàng điên thì sao Cái nữ nhân điên này tại U Thủy Thôn Lại có thể hy vọng sống sót duy nhất Ngày kế tiếp Bọn lương nhân A Vũ Mất Tích Phát động trực tiếp cực lớn trong thôn Trong những năm qua Cũng có người Mất Tích Thế nhưng năm nay người Mất Tích lại nhiều lắm Hơn nữa Tôn Nhi Cùng cháu gái của trường thôn cũng ở trong đó Nhưng là Tuy người hoài nghi A Tú càng ngày càng nhiều, thế nhưng không ai dám làm khó dễ nàng. Lý do đơn giản, chuyện ma quái mà nói đã xâm nhập vào đầu óc. Một khi tổn thương tới A Tú, người với tư cách bằng hiểu tốt nhất của băng nhi là muốn chết sao. Thời gian sau, người trong tôn thỉnh giấy A Tú đều đi đường vòng. Ai cũng không dám nói bậy nói bạ với nàng một câu, thậm chí không ít khi còn nghĩ đút lót cho nàng. Đưa cho nàng thật nhiều đồ ăn, thậm chí còn hỗ trợ nàng chăm sóc dưỡng đúa. Bất quá những ngày tiếp theo, rõ ràng một mặt đều bình tĩnh, không có phát sinh hiện tượng dị thường. Chỉ là sợ lần này giết nhiều người như vậy, băng nhi cũng muốn tạm thời dừng lại một thời gian ngắn. Vì vậy, mọi người mang tâm tình chờ đợi lo lắng. Ngày 7 tháng 7 rốt cụ đã đến. Lý Ẩn cùng Diệp Khả Hân thoáng buông lỏng rất nhiều, nhưng khẳng định... Đêm nay trước nửa đêm không giờ Tuyệt đối sẽ phát sinh những chuyện cực độ kinh khủng Các ngươi Đêm nay nửa đêm không giờ sẽ rời đi Trên bản cơm tối A tu có chút kinh ngạc Nhưng lập tức nói Cũng tốt Cái kia Xin viết bài thật tốt ha Dù sao nếu các ngươi không làm mà nói Hậu quả các ngươi cũng biết Hậu quả Lý ẩn đương nhiên biết rõ Bất quá hắn cũng không có ý định Báo cáo tin tức Vô luận gặp được an hồn quỷ lệ quỷ tàn nhẫn cưới nào chỉ cần trốn về nhà trọ là có thể triệt để an toàn cái nhà trọ kia tuy đáng sợ nhưng cũng là nơi an toàn nhất hạ Uuyên nhiều lần đề cập qua hắn đã hoàn toàn xác định vô luận quỷ hồn đáng sợ cỡ nào đều khó có khả năng tiến vào nhà trọ sau khi ăn tối xongýẩn cũng khả hơn lập tức du dọn đồ đạc làm tốt chuẩn bị ly khai nhanh như vậy muốn đi A Tú lúc này vẫn còn thu thập bát đũa nghi hoặc hỏi Các ngươi vì cái gì vội vã ly khai như vậy? Chúng ta có việc gấp. Đến nỗi ngay cả đêm cũng phải đi. Bất quá, vượt qua Hắc rất hao phí thời gian. Hơn nữa nơi này, dưới núi không có xe biết, các ngươi đi như thế nào? Xe của chúng ta dừng ở dưới chân núi, có lẽ không có vấn đề. À, thì các ngươi. Sau đó hai người như chạy trốn, thẳng bước mà đi. Một tháng này Lý Ẩn cùng Khả Hân đều đối với A Tú tỏ thái độ cực kỳ ân cần, nhiều lần giúp đỡ nàng lo liệu nội trợ, tận lực để nàng không bận rộn, nếu như băng nhi cùng nàng cảm tình tốt như vậy, hy vọng làm như vậy có thể làm cho nàng đối với mình ra tay lưu tình a. Đương nhiên, nếu như đơn giản như vậy có thể sống sót, cái chỉ thị máu lần thứ tư này không khỏi quá đơn giản. Chính Lý Ẩn cũng không tin có khả năng này. Lý Ẩn cùng Hân đi tới khu vực biên giới thôn, lúc này mới dừng lại ngồi xuống. Hai người đều nhìn đồng hồ trên cổ tay, vì phòng ngừa thời gian xuất hiện sai lầm, bọn họ đều là mua nhãn hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng, cứ việc tiền rất quý giá nhưng tiền này tuyệt đối không thể bỏ qua. Vạn trong lúc nhất thời phạm sai lầm, bọn hắn sớm ly khai thôn, làm cho bóng dáng thao túng bọn hắn tự sát. Chính là khóc không ra nước mắt, Lý Ảnh khả hân lúc này khẩn trương tới cực điểm, nội tâm không ngừng nhúc nhích, rốt cuộc phải ly khai cái thôn này rồi. Nghe kỹ Khả Hân, Lý Ảnh thần sắc nghiêm trọng nói, cái đoạn đường núi kia tương đối khó đi, chúng ta một chuyến này chỉ sợ thật rất gian nan. Mặc dù rất thuận lợi, cũng phải tốn 3 giờ đồng hồ mới tới chân núi, đón xe đến thành phố Ca cần tốn khoảng 2 giờ, mà tiến vào nội thành lại đến nhà trọ kia ước chừng cũng cần khoảng 1 giờ. 6 giờ, 6 tiếng đồng hồ quyết định sinh tử của bọn hắn. Có thể tại 6 giờ đồng hồ tiến vào nhà trọ mà nói là có thể sống sót." Hạ Uyên nói với ta, Lý Ảnh tiếp tục nói, "Tuy nhà trọ phi thường tàn khốc, thường thường rất nhiều tình huống đều phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng là vẫn có một số nhỏ người có khả năng sống sót, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể buông tha." Khả Hân nhẹ gật đầu, ba năm qua nàng làm sao lại không biết đạo lý này? Tuy 6 tiếng đồng hồ rất dài, nhưng quỷ hồn không có khả năng thời thời khắc khắc đều công kích người, nếu không dùng thân thể con người Hạ Uyên cùng Diệp Khả Hân Có thể sống tới ngày hôm nay sao Thời gian không ngừng trôi qua Khoảng cách tới nửa đêm công giờ Cũng càng ngày càng gần Trong u thủy thôn Tại phòng A Tú Trong phòng bếp Cái vạc kia Bắt đầu được mở nắp ra Một nhà thôn trường Bây giờ rất thống khổ đây Ha ha Thực buồn cười A A Tú giờ phút này khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo Một đôi mắt nhìn phía trên Ác độc giống như Tu La Trong bàn tay nàng cầm kéo nói Băng nhi tỉ tỉ Ngươi giết tốt Ngươi giết bọn hắn Tất cả mọi người A A đúng rồi Còn có mẫu thân của A vũ cùng tố nguyệt đâu rồi Nàng cũng phải chết A Bởi vì nàng đã nói bậy với ngươi Đúng ngày mai ngươi đem các nàng cũng giết đi Sau đó ta sẽ cắt đứt đầu núi của nàng Haha ha, không sai A A Một tay trong chung nước Rưỡi mạnh ra Giống như không có xương cốt Một cái thân thể vặn vẹo trong chung nước Chậm trái bay lên Tóc tai phiêu tán Gương mặt trắng bệnh Hai tay vung vẩy không rõ nghĩa, nàng từ trên cao quan sát A Tú, thân thể đã cao lên đến trần nhà. "Băng nhi tỷ tỷ, A Tú hưng phấn hô to, ngươi rốt cục chịu gặp ta rồi." Mà giờ khắc này tại biên giới thôn, Lý Ẩn nhìn đồng hồ, còn không đến 5 phút đồng hồ có thể ly khai thôn. "Phải rời đi rồi." Lý Ẩn thời thời khắc khắc khẩn trương đề phòng bốn phía, bỗng nhiên hắn chú ý tới một bóng người đang tiếp cận. "Ai?" Lý Ẩn tức khắc hoảng hốt hô Ngươi là ai? Hắn cầm đèn pin, chiếu hướng bóng người kia, nhưng lại là một nữ nhân còn rất trẻ, tầm 24-25 tuổi, ăn mặc giống người trong thành thị, trên tay cầm một cái túi sách. Ngươi! Lý ẩn nhìn nữ nhân tự hồ hồ nghi, là một người. Các ngươi là ai? Nữ nhân kia kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ thôn trưởng phái người đến đón ta? Không đúng, ta không nói cho hắn biết là hôm nay ta về đến. Ta! Ta! Lý ẩn hồ đồ lập tức hỏi Người biết thôn trưởng Ấn các ngươi ăn mặc không giống người trong thôn Các ngươi là ai Chúng ta tới ngắm cảnh Thể nghiệm phong tình nhà nông À nữ nhân kia hiểu ý cười cười nói Đầy thú vị bất quá hơn nửa đêm Làm gì đứng ở nơi này Cái này Tốt được rồi tùy các ngươi Ta muốn nhìn trong thôn một chút Rất nhiều năm không có trở về rồi Cái kia tiểu thư Người trước kia ở trong thôn Lý Ẩn hỏi thăm a nàng như trước cười Chân thành nói Đúng vậy, ta ly khai thôn đã nhiều năm Hai tháng trước có viết thư cho thôn trưởng Nói ta lần này trở về đầu tư thôn Thoát khỏi nghèo khó làm giàu Cái gì, ngươi là À đúng rồi, quên tự giới thiệu Tên gọi của ta, Lý Băng Trong phòng A Tú Núi nhân áo trắng cao lớn kia Chậm chãi vươn tay Hướng A Tú dưỡng tới Trong đôi mắt không có đồng tử lộ ra âm trầm cùng khủng bố hết chương 12 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc H hòaa quyển 1 chương 13 ác Linh trong nước sự rung động lúc này trong tâm lý ẩn vừa xa bất luận thời khắc nào trước đó sao làm sao vậy lý Băng khó hiểu nhìn lý ẩn cùngả hân Kương Mạch vô cùng chấn kinh, lập tức hiểu được nói: "A, ta biết rồi, người trong thôn nói cho các ngươi biết ta chết rồi đúng không? Năm đó ta đích thật có suy nghĩ muốn nhảy xuống thác nước, thậm chí đều cởi bỏ dây, thời điểm chuẩn bị nhảy xuống, ta lại cảm thấy cứ như vậy chết đi có chút không cam lòng, cho nên ta rời khỏi thôn, nghĩ đi trước tìm cha ta." Cẩn thận hồi tưởng lại nói, "Trong thôn hoàn toàn chính xác không có người nói tìm thấy thi thể Lý Băng." chỉ nói là nàng nhảy xuống thác nước tự sát mà làm ra một cái phán đoán. Vì gần đó nàng lưu lại đôi giày, nước chảy xiết như thế, tìm không thấy thi thể cũng rất bình thường, cũng khó trách người trong thôn hiểu lầm Lý Băng đã chết. Ngươi mới mới vừa rồi ngươi nói hai tháng trước viết thư cho trưởng thôn. Lý Ẩn đột nhiên hỏi, vậy tại sao thôn trưởng hắn không nói đến? À, ta muốn giữ bí mật, sau khi ly khai thôn Tuy không tìm được phụ thân, nhưng ta tìm được việc trong thành thị gây dựng sự, sự nghiệp. Cuối cùng, mở một nhà ăn nhỏ, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, phát triển thành một chuỗi cửa hàng, trở thành chủ tịch. Buôn bán lời nhiều tiền như vậy, ta liền nghĩ tới về quê nhà. Tuy nhiên nhớ lại, từng có một đoạn thời gian gian khổ. Thế nhưng mà nơi này có cha mẹ ta, A Tú, Tố Nguyệt các nàng. Đều là ta không thể nào quên được, cho nên ta quyết định đầu tư cho thôn, để thôn có thể làm giàu. Bất quá ta muốn cho A Tú một cái kinh hỷ Để cho ta tự mình xuất hiện trước mặt nàng Nói cho nàng biết ta còn sống A A Tú nàng hiện Ta biết rồi Lý ẩn cắt đứt lời nàng A Tú rất nhớ ngươi Vậy sao nàng còn tốt chứ A Tú hiện tại có thể xem như thế nào Ta cùng thôn trưởng nói chuyện Ta có thể trước phái mấy người trong công ty quản lý đến thôn Khảo sát quy hoạch cụ thể hạng mục đầu tư bất quá vì để tránh nhiều người, nhiều miệng, bọn hắn tự xưng là tới để trải nghiệm tình trạng nhà nông, để thôn trưởng chớ nói ra ngoài, hào hào tiếp đãi bọn hắn, hơn nữa cho dù là trước mặt thôn trưởng cũng không muốn đề cập tới ta, coi như thật sự tới trải nghiệm phong tình nhà nông, bất quá về sau ta vẫn có ý định tự mình đến một chuyến thì ra là thế, thôn trưởng đem bọn họ nghĩ thành người băng nhi phái tới, hắn đề cao bọn họ cũng là vì băng nhi rồi có trách đối với bọn hắn ân cần như vậy, còn muốn bọn hắn đi nhiều nơi trong thôn để xem xét một chút, nhưng kế tiếp một vấn đề lại sinh ra, cái nữ nhân giết chết hàng viêm cùng thủ thiêm là ai, nàng là ai, mà lúc này A Tú như trước đứng ở trước mặt nữ nhân cao lớn, cho rằng nàng là Băng Nhi tỷ tỷ. Băng Nhi tỷ tỷ, giờ phút này A Tú cơ hồ vui đến phát khóc, chậm chậm hướng về nữ nhân kia tiến tới, nhưng mà trong chốc lát, nữ nhân kia liền bắt lấy thân thể nàng kéo cả người nàng vào trong trung nước, A Tú tới khi chết đều không rõ băng nhi tỷ tỷ vì cái gì muốn giết nàng. "Chạy mau." Lý Ẩn thời khắc này cảm thấy toàn thân run sợ, dí băng còn sống nên cái nữ quỷ kia mặc kệ nàng là ai, nhưng tuyệt đối không có khả năng bởi vì A Tú mà đối với bọn hắn hạ thủ lưu tình, mà lúc này kim đồng hồ rút cục tại 12 giờ, nửa đêm đến rồi, "Trốn, Khả Hân." Theo tiếng giống như sấm của Lý Ẩn, Lý Băng một bên bị giật mình, lập tức Lý Ẩn Cùng Khả Hân liều mạng, mở rộng bước chân chạy về phía trước. Tại nhà trọ, bọn hắn rèn luyện thân thể hao phí nhiều thời gian nhất, chính là luyện tập chạy bộ. Kỳ thật rất đơn giản, nếu như một con quỷ quyết tâm muốn giết người, người đã tính chạy trốn so với Lưu Tường. Vận động viên nổi tiếng của Trung Quốc còn nhanh hơn, chưa chắc có thể sống sót. Nhưng là dù sao chạy trốn nhanh, tóm lại sinh cơ lớn hơn rất nhiều, Lý Băng có chút kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, Ý Nghĩ muốn nhìn thấy A Tú chiếm thượng phong, nếu không nàng cũng sẽ không vội vàng tại thời điểm này tới thôn, ngay khi nàng mới vừa nhập vào thôn, bỗng nhiên cảm giác một bóng dáng như u linh cùng mình thoáng qua nhau. Cái kia, đó là cái gì? Lý Băng tức khắc cảm giác toàn thân tựa hồ băng lãnh. Khả hân, nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không thể tới gần địa phương có nước. Lý Ẩn nắm chặt tay Hân, hai người song vai nhau bước tới sân đạo đường núi, trước mặt bọn hắn cũng không thể chạy bộ mà tận khả năng bước lớn hơn một chút dù sao lộ trình rất dài hiện tại chạy nhanh mà nói nội trình kế tiếp căn bản không cách nào đi nổi còn đường núi này thật sự cực kỳ khó đi lý ẩn thời thời khắc khắc đều chú ý đến bốn phía, tùy trước mắt còn không có động tĩnh gì thế nhưng hắn biết rõ nếu có chỗ chủ quan, tiếp theo chính là chết sống sót, nhất định phải sống sót Khả Hân giờ phút này cũng như chim sợ cảnh cong, đi không đến hai bước lại quay đầu nhìn xem, hoặc là ngẩng đầu nhìn lên, cúi đầu nhìn xuống, chỉ sợ quỷ từ cái địa phương nào đó chạy tới. Dù sao, trong 3 ba năm nay nàng đã nhiều lần cận kề tử thần. Nàng nhớ rõ buổi tối kia ở bên trong một căn nhà ma, nàng bị một sợi dây thừng treo lên xà nhà, cơ hồ muốn hít thở không thông, lập tức mà chết, là Hạ Uyên kịp thời phát hiện, chém đứt dây thừng cứu được nàng. Lúc đó nàng thật sự hoàn toàn tuyệt vọng Thật sự cho là mình đã chết rồi Từng có kinh nghiệm như vậy Nàng càng không muốn chết Đại khái 20 phút trôi qua Đều không có bất kỳ tung tích nào Của U Linh Nàng dần dần an tâm tiếp tục chạy Lý ẩn thì như cũ Thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác Hạ Uyên cùng hắn đề cập qua Kỳ thật những người sống sót qua kỳ hạn Của chỉ thị máu Cũng chính là trên đường trở về nhà trọ mà chết Số lượng không ít Thậm chí có rất nhiều người đều chết trước cửa nhà trọ Đúng vào lúc này Lý Ảnh bỗng nhiên thoáng nhìn qua khoảng không gian Giữa hai cái cây trước mặt Một đạo bóng trắng phóng di đậm qua Cái kia đó là Khả Hân cũng nhìn thấy đạo bóng trắng kia Tức khắc cảm giác hai chân sụi lơ Lý ẩn lập tức kéo nàng Vung chân chạy như điên Đương nhiên ngay cả thời điểm tăng tốc Ánh mắt cũng không chút nào ly khai Là bản trên tay Nếu không một khi lầm phương hướng Vậy thì khóc không ra nước mắt rồi Liên tục chạy đại khái 5-6 phút Lý ẩn cảm giác thân thể cực độ mỏi mệt Khả hân cũng không tốt hơn chút nào Hai người bắt đầu thở không ra hơi Lý, Lý ẩn Khả hân thở phì phò nói Nàng có theo tới không? Không, không biết Lý ẩn lúc này dừng lại Hết nhìn đông lại nhìn tây Cao thấp, trái phải trước sau đều nhìn Nhưng trung quanh nơi này chỉ là cây cối Cùng núi đá Phi thưởng yên tĩnh Giống như không có a Trái tim hai người đều đập kịch liệt. Chỉ cần mảy may buông lỏng, tiếp theo sẽ là tính mạng của bản thân mình. Bọn hắn đều rất rõ ràng điểm này. Lúc này Lý ẩn chứng kiến, đạo bóng trắng kia xuất hiện sau lưng Khả Hân. Khả, Khả Hân. Ngươi, phía sau ngươi. Lý ẩn mới nói, làm Khả Hân sợ tới mức trái tim cơ hồ dừng lại. Nàng vội vàng nhìn lại. Thế nhưng mà cái gì cũng không có. Ngươi, ngươi làm cái gì A Lý ẩn, ngươi muốn hủ chết tà à? Nhưng mà vừa rồi cái bóng trắng kia Xác thực xuất hiện sau lưng Khả Hân Dừng cây u tính Giờ phút này biến thành một tồn tại khủng bố Muốn cắn nuốt sạch sẽ hai người Mà phải vượt qua ba giờ như vậy Không đợi về đến nhà trọ Chỉ sợ tinh thần sẽ hỏng mất Nhưng nhất định phải tiến tới Ngừng lại tại đây chỉ càng thêm nguy hiểm Chúng ta đi Khả Hân Lý Ẩn cắn chặt hàm răng Cùng Khả Hân tiếp tục đi thẳng về phía trước Không thể chết Tuyệt đối không thể chết Giờ khắc này mỗi bước chân đều phải thật cẩn thận, bất quá cũng may kế tiếp phần lớn thời gian đều không xuất hiện dị thường, thời gian bình tĩnh rảnh ro ước chừng hơn 2 giờ, bọn hắn chạy tới khu vực chân núi, thuận tiện mà nói cũng sắp xuống dưới núi rồi, chỉ cần không phải là ở bên trong nhà trọ, thế giới này bất kỳ địa phương nào cũng không có thể là an toàn, cho nên thần kinh bọn hắn như trước không cách nào trầm tĩnh lại được. Khả Hân, chuyện gì tí ẩn. Lý ẩn hất sâu một hơi nói. Có thể còn sống trở về nhà trọ. Ngươi liền hướng hạo yên tỏ tình đi. Ít nhất cũng không muốn nhân sinh của mình. Lưu lại tiếc nuối Tình cảm của ngươi đối với hắn kỳ thật phi thường sâu đậm. Khả hân tức khắc đỏ mặt. Tốt ta sẽ xem xét. Rút cục thuận tiện đi tới dưới chân lúi. Lý ẩn thấy xe của bọn hắn. vốn sợ xe có thể hay không biến mất. Hiện tại xem ra hắn đã đa tâm nghĩ nhiều rồi. Lý ẩn lấy chìa khóa. Cắm vào cửa xe, thẳng đến lúc cửa mở ra Hắn và Khả Hân mới buông lỏng một hơi Ngồi vào trong, Lý ẩn khởi động máy Khả Hân đóng cửa lại Sau đó thắt xe an toàn Xe thuận lợi mật khởi hành Cái này làm Lý ẩn tương đối ngoại ý muốn Hắn còn tưởng rằng Trong quá trình này sẽ xảy ra chuyện gì đâu Chỉ là hai người đều không phát hiện Tại chỗ ngồi phía sau xe Lúc này rõ ràng có một vũng nước lớn Nguyên lai, like, ngươi cũng đến nơi này Thành phố ca, nhà trọ Đại sảnh lầu 1 Lúc này tụ tập hai người Bác sĩ ngoại khoa đường Lan Huyễn Cùng người Thủy chung âm trầm không thôi Đường Văn Sơn Kỳ thật tính toán thời gian Lý ẩn bọn họ không thể nhanh như vậy trở về Nhưng đường Lan Huyễn phi thường lo lắng Cho mấy người bọn hắn ngủ không ngon dứt khoát tỉnh dậy Mặc quần áo xuống dưới lầu chờ đợi Mà nhìn thấy đường Văn Sơn ở nơi đó Quả thực có chút ngoài ý muốn Bất quá đường Văn Sơn như cũ Một bộ dạng lạnh lùng âm trầm Đường Lan Huệ cũng không nói thêm cái gì, ngồi ở trên ghế sofa, không biết bọn hắn có trở về được bao nhiêu người. Ngày lúc Đường Lan Huệ lo lắng, bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, lại đi ra hai người, đúng là vợ chồng Hoa Liên Thành cùng Y Hàm. "Liên Thành, Y Hàm." Đường Lan Huệ lập tức đứng lên nói, "Các người cũng ngủ không được sao? Đến đợi bọn Ẩn à?" Hoa Liên Thành gật đầu mà Y Hàm thì nói, Thật lo lắng bốn người bọn họ, nhất là Lý Ảnh cùng Khà Hân, hy vọng ít nhất bọn hắn có thể còn sống trở về. Hai người cũng đều ngồi xuống ghế sofa, ba người ít nhất có thể tâm sự bằng không mà nói, không khí quả thực quá mức đèn nén. Hạ Uyên đại khái cũng sớm xuống thôi, đừng lan Huyễn một bên nhìn đồng hồ treo tường ở đại sảnh vừa nói. Lầu trường hắn đối với chúng ta đều rất quan tâm, mọi người mặc dù nói vài câu thế nhưng trong nội tâm cảm giác nặng nề tổng lại rất khó tiếp tục nói chuyện được nữa, chẳng bao lâu lại lâm vào trầm mặc, bọn hắn nhất định còn sống trở về, y Hàm kiên định nói, nhất định. Qua một cái trạm thu phí, xe của Lý Ẩn có thể tiến vào nội thành rồi, tại đây trên đường lớn đang lái xe, Lý Ẩn quả rất lo lắng. Đừng đến, ít nhất hiện tại đừng đến. Mà đúng lúc này phía sau trong vũng nước kia, năm ngón tay trắng bệch bắt đầu thò ra ngoài. Nhưng mà Lý Ẩn Cùng Khả Hân lúc này đều hồn nhiên không biết Lập tức một bàn tay nguyên vẹn dưới ra Tiếp theo lại là một bàn tay khác Trong làn nước, gương mặt oán hận, u ám Đáng ghê tởm đang dần dần trồi lên Bái nước kia bắt đầu co rút lại Tạo thành một hình tượng nữ quỷ Nhưng Lý Ẩn Cùng Khả Hân không có phát sát Bởi vì trong chính cứu hậu Căn bản không có phản chiếu hình ảnh của nàng Hoàn toàn trái ngược lại với những câu chuyện ma quỷ Kính chiếu hậu trên xe dùng để nhắc người trong xe có quỷ, giờ phút này ngược lại che mắt bọn Lý ẩn, sau đó đôi bàn tay đầy nước kia một lòng hướng về phía Khả Hân vươn tới. Hết chương 13 quyển 1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoại chủng quyển 1 chương 14 hụt mất. Ngay trong nháy mắt này, Lý ẩn đột nhiên đạp xuống chân thắng Sao? Chuyện gì vậy, Lý ẩn? Khả Hân bị hắn làm cho hoảng sợ la lên một tiếng, còn Bạch Y quỷ kia thân thể lập tức hóa thành một đám khói mỏng tan biến. Lý ẩn thì nắm chặt tay nói: "Tôi cảm thấy hình như có điểm gì đó lạ." "Điểm nào? Lạ điểm nào?" "Hình như có chút thuận lợi quá." Hạ Uyên từng nói với tôi, đáng sợ không phải là bất bình thường, mà là quá mất bình thường trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị. Nếu thấy tất cả bình thường thì chính là chuyện đang càng thêm khủng khiếp, nhưng nhưng mà Khả Hân lại quan sát xung quanh một phen, có lẽ không đâu. Sau khi Lý Ẩn suy tư một lúc thở dài nói, "Được rồi, vẫn phải đề cao cảnh giác trước khi vào trong nhà trọ, thậm chí trước khi bước qua cái cửa xoay kia một giây cũng không thể tha lòng bằng không sẽ là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ." Lúc này hắn lần nữa khởi động động cơ, rất nhanh rút cuộc đã vào nội thành. Hai người đều nhẹ thở hát ra, thành phố X và thành phố K cách nhau tương đối gần, cho nên mới có thể nhanh như vậy, đã vào được nội thành thành phố K. Mặt khác, do lúc này thời gian tàng sáng nên trên đường xe cộ cũng không nhiều, chỉ đến khi những ánh đèn neon của thành phố hiện ra, hai người mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách với nhà trọ đã càng lúc càng gần, nhưng ngược lại, đường xá xung quanh lại, lại càng trở lên yên tĩnh và u ám. Khả hân Lý Ẩn lúc này vẫn không hề buông cảnh giác nói, "Chúng ta a Đột nhiên Hân hoảng sợ cực độ, chỉ vào cửa sổ bên cạnh, gương mặt trắng nhợt, hung ác của Y nữ quỷ chính là đang rán lên cửa sổ, "Chuyện gì?" Lý Ẩn vội vàng xoay người nhìn sang cửa sổ, thế nhưng cái gì cũng không thấy. Hắn cắn răng, tấp xe vào ven đường mở cửa ra, cùng Hân xuống xe, quyết định chạy bộ về nhà trọ. Hai người dốc sức lùi mạng, chạy về phía trước nh thoảng chú ý cảnh giác chung quanh còn cách cánh cổng trào của cư xá kia đã gần ngay trước mắt lại nói cái cư xá này cũng không phải là cư xá cao cấp gì bên ngoài không có hàng rào sắt ai cũng có thể ra vào ban quản lý cư xá mở một mắt nhắm một mắt quản lý rất lòngng lẻo bất quá nếu không phải như vậy bọn người không hộ khẩu như lý ẩn sớm đã bị bảo an sờ gáy rồi Dĩ nhiên sống trong nhà trọ đó căn bản cũng không cần quan tâm đến vấn đề chị An thậm chí có vài hộ gia đình buổi tối căn bản không quá cửa, Dù sao cư dân trong nhà trọ đó chẳng ai có tâm tư mà đi ăn trộm đồ. Sau khi chạy vào cư xá, hai người đều trệt để bung chân, dùng tốc độ ước chừng 100m nước rút mà chạy về hướng nhà trọ. Sinh tử sắp được quyết định, trước mắt đã là cái hẻm nhỏ kia. Khả hân, chúng ta nhất định phải giống sót. Tại thời điểm chạy đến đầu hẻm quen thuộc, đến không thể quen thuộc hơn trong lòng hai người đều thầm cảm thấy vô cùng bất an, nữ quỷ sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Đám người Hạ Uyên đang đứng ở cửa nhà trọ, nhìn thấy Lý ẩn và Khả Hân đang chạy về phía nhà trọ. Lý Ảnh, Hạ Uyên đứng sau cánh cửa, lớn tiếng hô to, "Nhanh, nhanh, 10m, 8m, 6m, 4m, 3m, 2m, 1m." Lý Ảnh tức khắc quang hỉ. Ngay tại thời khắc cánh tay hắn Sắp chạm vào cánh cửa xoay của tài nhà trọ Thì đột nhiên chỉ còn cảm giác hụt hẫng, Lắc mạnh đầu nhìn kỹ Nhà trọ rõ ràng cách mình đến 20 m Sao sao lại như vậy Vẫn là quỷ dị như vậy Chính là giống như lúc trước Không cách nào chạm đến bờ sông Lý ẩn ngây ngẩn cả người Nếu quả thực là như thế Thì chỉ còn một mình mình sẽ không cách nào tiến vào nhà trọ được Phải làm sao bây giờ Khả Hân cũng kinh ngạc không thôi Rõ ràng đã đến trước cửa nhà trọ lại không cách nào vào được. Sao sao lại như vậy? Lý Ẩn vẫn tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng mỗi lần tại thời điểm đến trước cửa nhà trọ lại bị kéo trở về khoảng 20m bên ngoài. Đúng lúc này, Lý Ẩn nhìn thấy thứ hắn sợ hãi nhất, một đôi chân trần trắng nhợt không lồ từ bên trái nhà trọ bước ra. Một bạch y nữ tử cao không kém tòa nhà trọ bao nhiêu, từ đằng sau tòa nhà đi ra, Hạ Uyên, Hoa Liên Thành Y hàm bọn họ đều vạn phần lo lắng Còn đường văn Sơn Thì vẫn thở ơ lạnh lùng đứng một bên Nữ nhân khổng lồ kia Đến trước mặt lý ẩn và khả hân Không Lý ẩn giờ khắc này cảm thấy tuyệt vọng Chưa từng có Không cách nào tiến vào nhà trọ Cũng không thể chống cựu nổi nữ quỷ này Chính mình phải làm gì bây giờ Chính mình đến tột cùng phải làm gì bây giờ Nữ nhân kia khom người há miệng ra Cái cằm lập tức kéo dài ra hơn 10 mét Còn ở trong miệng Ả thì sóng nước mênh mông. Lý Ảnh, khả hân lúc này đã giàn ruộng nước mắt. Tôi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Tôi, tôi còn chưa nói chuyện cho Hạ Uyên, nói cho hắn biết tôi thích y. Lý Ảnh nhớ chặt chân mày, suy nghĩ đối sách. Thật là không có biện pháp nào đối phó với Ả sao. Hạ Uyên nhiều lần nhấn mạnh, đối diện với mấy cái quái vật ma quỷ thế này, sức lực nhân loại căn bản là vô nghĩa. Bất cứ vũ khí gì cũng không thể tổn thương được chúng Cho nên chỉ có thể trốn vào nhà trọ Mới có thể cứu được Khả Hân giờ phút này Vẫn đang khóc Đột nhiên cô cảm thấy dưới chân mình giống như ngâm vào trong nước Còn chưa có thời gian phản ứng Lại đã ở trong miệng đứa quỷ Tiếp theo nước quỷ khép miệng lại Tại thời điểm nó mở ra lần nữa Tùy vẫn mênh mông nước Nhưng Khả Hân lại vô tung vô ảnh Khả Hân chết rồi Cô ấy đã chết Thời khắc này trong đầu lý ẩn chỉ có một oán niệm chạy. Vì vậy hắn không chất do dự lập tức quay đầu lại. Họa tốc đào tẩu đã không cách nào tiến vào nhà trọ. Thì chỉ còn nước bỏ chạy thoát thân trước đã. Nhưng nếu như sau 48 giờ mà không quay về nhà trọ. Cái chết cũng sẽ vẫn rơi xuống đầu của hắn. Thế nhưng liệu có chạy thoát không? Đứa quỷ kia nhẹ nhàng bước một bước đã đuổi kịp hắn. Cái miệng khổng lồ kia mở ra chậm trái áp sát lý ẩn. Nhưng mà... Ngay trong tích tắc này, đột nhiên một đôi tay trắng bạch từ trong miệng ả thò ra ngoài, lập tức có thêm một cái đầu nữ nhân trắng bạch khổng lồ chui ra từ miệng đứa quỷ này, gương mặt nữ nhân kia tràn ngập oán đập, hung ác và căm hận, mức độ kinh khủng chỉ tăng không giảm, mà nữ quỷ khổng lồ mới xuất hiện lại gắt gao ôm chặt lấy thân thể nữ quỷ ban đầu kia, điên cuồng cắn nuốt lấy ẩn ngay ngẩn cả người, tức khắc, hắn đột nhiên cảm thấy nữ quỷ mới xuất hiện này vô cùng quen thuộc, tiếp theo hắn nhận ra ánh mắt tàn độc hung ác này chính là A Tú. Lý Ẩn không chút đắn đo quay đầu lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía nhà trọ. "Cảm ơn cô, cảm ơn cô A Tú." Chấp điểm và căm hận của A Tú vậy mà đáng sợ như thế, lại có thể làm cho cô trở thành kinh khủng hơn cả lệ quỷ. Cái này Lý Ẩn hoàn toàn không thể ngờ tới, nguyên nhân có lẽ bởi vì A Tú nên hắn dường như đã có thể tiếp cận nhà trọ rồi. Cửa xoay rất nhanh, đã ở ngay trước mặt Lý ẩn tức khắc sông thẳng qua lao vào bên trong nhà trọ sống rồi một lần nữa sống rồi lý ẩn thời khắc này toàn thân không còn chút sức lực nào nằmang chân Giang tay thành một chữ đại trên sàn nhà không ngừng thhổ hồn h ở bên ngoài nhà trọ thân thể A Tú không ngừng từ bên trong cơ thể nữ quỷ khổng lồ kia chui ra hiện tượng quỷ dị đến mức này bọn hạ Uuyên nhìn đến chợn mắt há mồm cũng không quên quay sang chúc mừng lý ẩn lần nữa sống sót u thủy thôn Thời điểm Băng Nhi đang hưng phấn đi đến nhà A Tú, cô nhẹ gõ cửa, tuy nhiên lại phát hiện cửa nhà chỉ khép hờ mà thôi. Trong nhà A Tú, cô không nhìn thấy bất cứ ai. A Tú, Băng Nhi cảm thấy hụt hẫng, buồn vô cớ nhìn căn phòng trống, không biết làm sao. Rốt cuộc đối với cô em nhỏ này vẫn là hụt hẫng, vĩnh viễn không có khả năng gặp lại lần nữa. Còn hai nữ quỷ khổng lồ kia Cuối cùng là không ngừng gào thét, cùng nhau đồng dạng hóa thành sương mù ở trước nhà trọ, biến mất vô tung vô ảnh. Băng nhi tỷ tỉ, tí. nếu Hữu duyên, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm tỉ muội A, nằm trên sàn nhà, lý ẩn hết sức kiệt lực, loáng thoáng nghe được mấy câu nói đó rồi hôn mê. Hết quyền 1 các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.